Luis, anh ấy đến rồi sao? Không phải anh ấy đi Mỹ công tác nên không đến sao? Không, anh ấy đến rồi. Hoàng Ngân gật đầu khẳng định. Em mới nhìn thấy anh ấy. Cô bỗng có chút cảm động. Cô biết, cho dù bận đến đâu, anh cũng nhất định sẽ đến. Ngày đại hỷ của cô, sao anh có thể không đến được? Hạnh phúc của cô cần có sự chúc phúc của anh mới viên mãn. Mau, các cô dâu mau tới đây, tùng hoa cưới rồi. Mọi người bắt đầu hô hào Dương Thành Em không tung hoa cưới đâu Cao Dương Thành mới đầu còn có chút khó hiểu Nhưng sau đó đã hiểu Mỉm cười Được Em tự quyết định đi Em muốn tặng lời chúc phúc của mình cho ai cũng được Em là cô dâu hôm nay Em làm gì cũng được Cảm ơn anh Hoàng Ngân hôn chụp một cái lên má anh Vậy em ra ngoài trước Đi đi Cẩn thận chút Đừng để dẫm vào váy nhé Vâng Được Quảng ngân ôm bó hoa, tay sách váy, vội vã chạy ra khỏi nhà thờ, đuổi theo người đàn ông vừa đến chúc phúc cho cô. Cô chạy ra ngoài, nhưng không ngờ vừa ra đến ngoài đã nhìn thấy anh. Quý ông người Pháp có đôi mắt màu xanh lam, Louis. Bộ lễ phục màu đen nghiêm chỉnh mà nho nhã, khí chất cao quý khiến phụ nữ xung quanh phải ngoái nhìn. Anh cầm ly rượu, mệt mỏi dựa vào thân cây đào bên cạnh bàn tiệc. Làn gió nhẹ thổi qua, lá cây lác đác rơi theo làn gió. Sáng vẻ đẹp đẽ như một đấng quân tử. Anh nâng mắt, thấy Hoàng Ngân đứng ở cửa nhà thờ. Cô mặc váy cưới, tay cầm hoa cưới. Anh đứng thẳng, mỉm cười, nâng ly hướng về phía Hoàng Ngân, ý muốn chúc phúc cho cô. Hoàng Ngân nâng vai cưới, chậm chậm bước về phía anh. Louis! Cô vui mừng gọi tên anh, sang hai tay xúc động ôm chầm lấy anh. Em tưởng anh sẽ không đến. Louis dịu dàng ôm cô. Sao có thể, giây phút hạnh phúc như vậy, sao anh có thể không tới chúc mừng em? Anh đã từ bỏ dự án lên đến ba tỷ rưỡi ở Mỹ, bay cả đêm tới chỉ để nhìn ngắm cô một lát, ngắm dáng vẻ của cô khi mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi. Cô còn đẹp hơn trong tưởng tượng của anh. Anh chậm rãi buông tay đang ôm cô ra, không kìm được mà khen người một câu. Đẹp quá! Cảm ơn anh! Hoàng Ngân ngại ngùng nói cảm ơn. Louis, gần đây anh sống có tốt không? Anh sống rất tốt, em yên tâm Hoàng Ngân cười Vậy đã tìm được người trong lòng mình chưa? Louis cũng cười theo Tạm thời thì chưa Anh nghiêng đầu, nhìn mọi người ở cửa lễ đường đang vui vẻ ném hoa cưới Anh không nén nổi tò mò Mọi người đều đang tung hoa cưới kìa, em không đi sao? Em không tung Hoàng Ngân lắc đầu, nói xong liền đưa bó hoa đang cầm trong tay cho Louis Louis, em muốn chuyển hạnh phúc của mình cho anh Em bây giờ đang rất hạnh phúc, rất hạnh phúc Em cũng hy vọng anh cũng có thể giống như em Tìm được người con gái sẽ ở bên anh cả đời Anh nhất định sẽ làm được Nghe những lời chân thành tha thiết ấy của Hoàng Ngân Lòng Louis vô cùng cảm động Anh đưa tay nhận lấy bó hoa trong tay cô, mỉm cười nói Anh nhất định sẽ hạnh phúc Đúng, nhất định Em cũng vậy nhé Louis chăm chú nhìn Hoàng Ngân đứng trước mặt Cô xinh đẹp tuyệt vời Trong lòng cảm khái muôn phần Cuối cùng đã có thể tận mắt nhìn em bước vào lễ đường Cảm giác này giống như nghi thức thiêng liêng nhất Giao em cho người đàn ông Có thể khiến em hạnh phúc cả đời Lòng anh cũng như đặt được xuống tảng đá lớn Louis Hoàng Ngân có hơi cảm động Thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được Lòng biết ơn của em dành cho anh Em đừng nói những lời khách khí như vậy Trong lòng anh, em là đứa em gái anh yêu thương nhất Được Hoàng Ngân lòng đầy biết ơn mà ôm lấy anh Anh trai thân yêu nhất của cô Cô nhất định, nhất định phải thật hạnh phúc Cô tin rằng nếu có người con gái nào đó yêu anh Cô ấy cũng sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất Lễ cưới này được định sẵn sẽ vô cùng náo nhiệt và độc đáo Trong bữa tiệc, khách đến rất đông Bạn bè thân thích đều đã đến đông đủ Tiếng cười nói vui vẻ, tràn đầy cả bữa tiệc. Người bận biệu nhất, chắc chắn không ai khác ngoài dương dương. Lát lại tới chào hỏi chú Luis của mình. Lát nữa lại phải tới chào hỏi bố nuôi Vũ Đạt. Nó tổng kết với ba là Mẹ con thân với nhiều chú quá, con phải giúp mẹ trả nợ từng người mới được. Không có đứa con trai được người người yêu mến này, mẹ phải làm sao đây? Đúng là nghiệp chứng nặng nề. Cao Dương Thành nghe mà đen cả mặt. Đứa con trai này có phải xem trọng vai trò của mình quá không? Hoàng Ngân đổi một bộ lễ phục nhẹ nhàng hơn bước ra, chào hỏi khách. Lúc vừa đi qua con trai và chồng, thì nghe thấy lời con trai vừa nói. Này, gan lớn rồi, dám phá hỏng hình tượng của mẹ trước mặt chồng mẹ sao? Hoàng Ngân không khách khí mà nhéo lấy cái mặt phúng phính của con trai. Con tưởng ba con sẽ nghe lời chia rẽ của con sao? Vợ của ba như thế này, ba rõ hơn ai hết. Cái đứa trẻ xấu xa này, mẹ nuôi con phí công rồi. Ái, đau, đau, mẹ, ba ơi cứu con. Mặt của con trai ba sắp bị mẹ véo hỏng rồi. Đứa trẻ dễ ruộng muốn thoát khỏi móng vút của mẹ nó, ra vẻ chính trực mà chỉ vào mẹ nó. Mẹ Hoàng Ngân từ sau không được nhớ mặt con nữa. Nhớ đầu, mặt bị mẹ véo thành cái bánh bao thì phải làm sao? xấu muốn chết đi được, người ta sau này làm sao cưới được vợ đây? Hà, mẹ sớm đã tìm được vợ cho con rồi. Cao Dương Thành nhìn hai người đấu võ miệng với nhau, anh cũng không khuyên gì, đứng ở bên cạnh và thưởng thức. Khá vui đấy chứ. Mẹ tìm giúp con cả rồi á. Thằng nhóc trao mày, nhìn về phía ba mình. Ai vậy ba? Ánh mắt kia của mẹ con có đáng tin không? Ba, ba đã gặp qua chưa? Cao Dương thành vô tội mà buông tay xuống. Ba cũng không biết. Hoàng Ngân không hài lòng, lại nhéo má con. Sau này, con gái của cô Sam sẽ là vợ của con. Bác tự còn chưa viết xong nữa. Cao Dương thành câm nín. Con gái của cô Tiểu Sam... Thằng nhóc ở trong đám cưới tìm cô Tiểu Sam, chấp chớp đôi mắt to tròn. Cô Tiểu Sam có em bé rồi sao? Không có. Mãi vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhắc đến điều này, Hoàng Ngân cũng có hơi phiền lòng. Nhưng sớm muộn gì cũng có thôi. Không được, con không đồng ý. Thằng nhóc chu cây miệng. Lúc con cô Tiểu Sam được sinh ra, con ít nhất cũng 9 tuổi rồi. Vậy cô vợ của con không phải sẽ kém con tận 9 tuổi sao? Thằng nhóc nhìn đến ba nó. Ba, khác biệt lớn như vậy, chắc sẽ có khác biệt thế hệ đúng không? Còn đã lớn như vậy rồi, nó vẫn chỉ là một cục thịt. Ây da, Hoàng Ngân nghe mà thấy đáng yêu muốn chết. 9 tuổi tính là cái gì? Hai mươi tuổi mới là sự khác biệt tuổi tác đáng yêu nhất. Không được phép nói không, lỡ mà cô Tiểu Sam thật sự sinh một em bé gái, vậy thì tiện cho con quá rồi. Châu già gặp phải cỏ non, con còn không vui lòng sao? Hừ... Hoàng Ngân nói xong, quay đầu biến mất vào trong đám đông, không tranh biện với đứa con không nghe lời của mình nữa. Chuyện cô đã quyết, không được phép từ chối. Đương nhiên cô tin rằng, nếu là con gái do chính tiểu Sam sinh ra, con trai cô chắc chắn sẽ rất thích. Ba! Đứa nhỏ ngó sang chỗ ba nó, tìm chỗ dựa. Cao Dương Thành gật đầu đồng cảm, vỗ vỗ ngực con trai. Mẹ con nói không sai, cái này gọi là châu già gặp cỏ non, con hời rồi, con trai, con còn giỏi hơn cả ba hôn lễ kết thúc. Cao Lâm Tuấn và Trần Lan từ nhà con gái mình chuyển về căn nhà mới mà bọn họ đã dày công chuẩn bị. Nhà mới được bày biện vô cùng nồng nàn và ấm áp. Nhìn từ phía xa, toàn là màu đỏ phục cổ của trung hoa. Đây là căn nhà được dày công trang trí tặng cho người mới đã sống nửa cuộc đời như bọn họ. Chưa cho cùng, cũng không thời thượng như những người trẻ tuổi. Dù gì, họ vẫn thích những thứ hoài cổ, mang đầy cảm giác thời đại. Như vậy có thể giúp họ. Dựa theo hồi ức Trở lại thời còn trẻ Trên ô cửa kính Vẫn dán giấy cắt màu đỏ Trên chiếc giường ở trong căn phòng mới Chăn hì đỏ chói Đuôi giường còn bày bốn vật phẩm cần phải có trong hôn lễ Táo đỏ, đậu phộng, quả nhãn, hạt sen Tượng trưng cho lời chúc sớm sinh quý tử Trần Lan nhìn thấy E thẹn đến nỗi nhịn không được Mà cười ra tiếng Mấy người bọn họ cũng thật là Mấy lời chúc này chúng ta dùng thế nào được Cao Lâm Tuấn ôm người vợ mới cưới của mình từ phía sau Chúng ta thật sự không dùng được rồi Giọng của ông có chút khàn Nhưng mà nếu đã kết hôn Đêm động phòng hoa chúc Vẫn không thể thiếu việc đó mà Lâm Tuấn Trần Lan ngại ngùng đỏ cả mặt Hơi ấm phả lên cổ bà Cảm giác tê dại khiến Trần Lan vô thức thử gấp hơn Cao Lâm Tuấn giảm lực tay Em không muốn sao Hay là sợ Hay là chỉ ngại ngùng em, trần lan ngại đến mức không nói được gì. suy cho cùng, bọn họ thật sự cũng không còn nhỏ nữa mà. tuổi của chúng ta, anh cảm thấy vẫn thích hợp sao? đương nhiên được. cao lâm tuấn thoải mái hơn trần lan nhiều, ông kéo trần lan qua đối diện bà, cúi đầu tiến sát đến gương mặt đang đỏ ửng của bà để thấp giọng mình. chúng ta không thử, sao biết là không được? cao lâm tuấn nói xong, cúi đầu hôn lên môi trần lan. Trần Lan vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đã rất nhiều năm rồi, nếu chính xác thì đã mười mấy năm, chưa từng cảm nhận được rồi. Trần Lan nằm trong lòng ông, hô hấp vẫn chưa bình ổn, nét đỏ trên gương mặt vẫn chưa nhạt đi. Cao Lâm Tuấn bỗng nhiên hỏi. Lan, Tuần Trăng Mật em muốn đi đâu? Tuần Trăng Mật. Trần Lan nỉ non một tiếng, lắc đầu. Lâm Tuấn. Em muốn về thăm Thanh Nga. Lúc bà nói câu này, giọng có hơi gấp gáp. Nghĩ đến đứa con gái đã mất của mình, trái tim vẫn không chịu được mà nhói đau. Một mình nó ở đấy, chắc chắn rất cô đơn, rất trống vắng. Em muốn chính miệng em nói cho nó biết, ba nó trở về rồi. Lan! Cao Dương Thành nắm chặt tay vợ mình. Được, chúng ta đi thăm Thanh Nga, đến ở bên nó. Đời này... Kẻ làm cha như ông thật sự đã nợ con quá nhiều rồi. Ông muốn bù đắp, nhưng đến cả một cơ hội cũng không có. Cao Lâm Tuấn trong lòng có chút khó chịu, nhưng ông biết đêm nay là đêm tân hôn của hai người họ, thật sự không thích hợp nói những chuyện này, cũng đành an ủi vợ mình để bà không nhớ đến quá khứ đau buồn đó nữa. Con người ai cũng phải nhìn về phía trước, không phải sau. Trên bia mộ, gương mặt của một người con gái đang mỉm cười cho dù đã qua bốn năm, gương mặt cười ấy vẫn như vậy, trẻ mãi. Hoàng Ngân vừa nhìn đã rơi nước mắt, nhất thời không nói được gì cả. Thanh nga, em ấy vẫn còn rất trẻ, nhưng em ấy sớm đã không còn trên thế giới này nữa. Nếu em ấy vẫn còn, thì tốt biết mấy. Cô có thể cùng em chứng kiến hạnh phúc của ba và mẹ, nhưng trên thế gian này làm gì có nhiều nếu như như thế. Cao Dương Thành lau khô nước mắt cho cô ôm vai cô, an ủi. Em đừng khóc nữa, Thanh nga không muốn nhìn thấy em như thế này đâu. Ừ. Hoàng Ngân gật đầu cười, lại đến an ủi mẹ mình. Mẹ, mẹ cũng đừng quá đau lòng. Trần Lan nắm lấy tay con gái mình, đặt một bó hoa cúc trắng trước bìa mộ của Thanh nga. Nhìn những đóa hoa cúc trắng tượng trưng cho sự mất mát, cảm giác đau thương lại dấy lên trong tim Trần Lan. Trong chốc lát, không dàn được xuống mà che miệng nức nở. Thanh Nga, sao con có thể ích kỷ như vậy, cứ thế bỏ mẹ và chị con mà đi, con gái tôi. Lan, đừng khóc. Cao Lâm Tuấn vội quỳ xuống đỡ vợ mình lên, nhìn bức ảnh trên bia mộ, trong lòng cũng ngập tràn xúc động. Người con gái trong bức ảnh, đích thực có nét giống ông. Tuy rằng chưa từng che mặt, nhưng dù gì cũng là người thân máu mủ tình thâm, tâm tình ông bất giác có chút kìm nén. Thanh Nga, ba đây tuy ba chưa từng gặp con cũng chưa từng được nghe con nói một tiếng ba nhưng ba vẫn rất yêu con mong con ở nơi thiên đường được an nghỉ vô lo vô nghĩ kiếp sau lại tiếp tục làm con của ba mẹ cao lâm tuấn khản giọng nói thành kính mà cúi người trước bia mộ cao dương thành cũng khom người cúi mình trước thanh nga với em gái mình anh có quá nhiều sự áy náy nói không hết nhưng đến trước bia mộ cô lại nhận ra mình không thể nói gì cả. hoặc có lẽ đời này người em gái này đã được định sẵn sẽ trở thành một nỗi nuối tiếc của cả nhà bọn họ. cuối cùng tiểu dương dương bước lên trước lạy một lạy trước bia mộ của gì nó. gió nhẹ thổi, thổi cho tàn lá trong rừng mộ sao sắc kêu. hoa cúc trắng được gió đưa đẩy mà khẽ động. tiếng gió như tiếng thiên thần đang ngân nga một khúc hát thê lương. thanh nga ở trên trời cao. Mong cho cô được bình an, quên đi hết niềm đau, nỗi hận, gói trần, vui vẻ sống cuộc sống của mình. Một năm sau Hai giờ sáng, ánh đèn vàng nhạt trong thư phòng vẫn sáng. Hoàng Ngân gõ cửa phòng, đi vào. Muộn thế này rồi vẫn làm việc, đêm nay em không định ngủ à? Thấy Hoàng Ngân xuất hiện, Cao Dương Thành vô thức, tắt màn hình máy tính trước mặt đi. Em tỉnh rồi. Cao Dương Thành vươn tay, nắm lấy tay Hoàng Ngân đang bước về phía mình. Hoàng Ngân ngồi lên người anh. Ừ, em vừa tỉnh dậy đây không thấy anh đâu, nên dậy tìm anh. Muộn như vậy rồi, anh còn đang bận việc gì? Hoàng Ngân nheo mắt, nhìn chiếc máy tính đã bị anh gấp lại. Nếu cô nghĩ không nhầm, anh hình như có việc gì đó đang giấu cô. Hoàng Ngân nâng mi mắt. Sao vậy? Chắc không phải là muộn vậy rồi vẫn tàn gẫu với em gái nào đó trên mạng đấy chứ? Cô nói xong nhíu mắt, hai tay đặt lên vai Cao Dương Thành, nghiêng đầu. Không đến nỗi chứ, mới có một năm thôi, anh đã định ngoại tình rồi. Cao Dương Thành cười nhẹ. Em không có lòng tin với chính mình như vậy à? Hoàng Ngân trách. Vậy anh ăn ngấy rồi không chừng? Cao Dương Thành nhéo mũi cô. Không ngấy được. Rõ ràng là đang đùa giỡn nhưng Hoàng Ngân có thể cảm nhận được Cao Dương Thành không thoải mái. Anh có tâm sự. Hơn nữa là kiểu... Tâm sự nặng nề. Sao vậy? Anh không vui? Hoàng Ngân hỏi anh, thấy anh nhíu mày, cô nhịn không được đưa tay xoa hàng lông mày anh. Đừng nhíu mày nữa, không đẹp. Nếu thật sự có tâm sự không chút ra được, thì có thể suy nghĩ đến việc nói cho vợ anh biết không? Vợ anh có tấm lòng rất rộng, có thể đặt rất nhiều rất nhiều thứ, cho dù là vui vẻ hay ưu phiền. Cao Dương Thành nắm lấy bàn tay của Hoàng Ngân đang chơi đùa trên lông mày mình. Đặt trong lòng bàn tay, không ngừng ma sát. Đầu hơi cúi, môi mỏng khẽ mím, mãi vẫn không mở miệng nói câu nào. Hoàng Ngân biết, anh đang do dự. Do dự, xem tâm sự nặng nề trong lòng mình, có nên nói cho cô biết hay không? Hoàng Ngân cũng không ép anh, chỉ nhẫn nại chờ đợi. Cô biết, nếu là chuyện có thể khiến anh cẩn thận từng chút như vậy, chắc chắn không phải việc đơn giản. Có nhớ anh từng nói với em... Cao Dương Thành nói đến đây thì hơi ngừng một chút mới tiếp tục. Mấy năm nay, anh vẫn luôn có một vài vụ giao dịch không tốt với một băng đẳng. Âm thanh vừa thấp vừa khàn của anh làm người ta lo lắng. Bàn tay nắm lấy tay anh của Hoàng Ngân không nhịn được mà nắm chặt hơn, đốt ngón tay nhàn nhạt trắng. Thực ra, cô vẫn luôn nhớ chuyện này. Chuyện quan trọng như vậy, cô sao có thể tùy tiện quên đi? Cô không nói, chỉ vì không dám nói, không dám nhắc và không muốn nhắc đến. Cô đang tự lừa mình, tưởng rằng không nói đồng nghĩa với việc chưa từng xảy ra, mà giờ đây bỗng anh thận trọng nhắc lại, trong lòng Hoàng Ngân không tránh khỏi chút lo lắng. Anh từng hứa với ông ta, tí ông ta bán mạng 5 năm, nhưng đến nay 5 năm đã qua rồi. Hoàng Ngân kích động mà nắm chặt bàn tay anh, lòng bàn tay có chút lạnh lẽo, lạnh cả vào trong trái tim cô. Thôi Dương Thành dùng sức Nắm lại tay cô Ừ, thời gian năm năm qua rồi Nhưng ông ta không định dễ dàng tha cho anh Nên anh hẹn ông ta ngày mai đến quyết định Anh hẹn ai? Hoàng Ngân sốt ruột Đến nỗi nhịp tim cũng sắp ngừng lại Đại ca của băng đảng Lôi Đinh Văn Ngày mai? Đúng, ngày mai Tay của Hoàng Ngân hơi run Sắc mặt hơi trắng Nhất, nhất định phải là ngày mai đi sao? Nhất định phải đi. Cao Dương Thành gật đầu khẳng định. Giữa anh và xã hội đen nhất định phải có lúc cắt đứt quan hệ. Hoàng Ngân. Anh nâng mắt nhìn cô, trong con ngươi đen tuyển kia lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Có ai nấy, có bất lực. Anh xin lỗi, chưa xử lý sạch sẽ mọi thứ mà đã giữ em bên cạnh anh, nhưng cũng vì em và Dương Dương nên anh bây giờ bắt buộc phải cắt đứt với bọn họ. Vậy... Hoàng Ngân hơi cắn môi. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Cao Dương Thành lắc đầu, không giấu giếm gì Hoàng Ngân. Anh không biết, nhưng anh có thể đảm bảo, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức, tự bảo vệ chính mình, được không? Được. Hoàng Ngân gật đầu. Anh nhất định phải cẩn thận. Cái đó, ngày mai... Không thể, em không thể đi cùng anh. Nhưng em lo cho anh. Dù có như vậy, em cũng không được đi. Cao Dương Thành rất kiên trì. Hoàng Ngân, em đi theo anh, chỉ làm anh phân tâm hơn thôi. Cũng đúng. Được, vậy anh hứa với em, xử lý hết mọi thứ xong, phải báo ngay cho em bình an, được không? Được, anh hứa. Ngày hôm sau, sáng sớm 8 giờ, Cao Dương Thành một mình lái xe đến chỗ hẹn. Xe dừng trước cửa một biệt thự độc lập. Hai tên mặc áo đen dắt Cao Dương Thành vào bên trong. Lão Đại đang đợi anh. Cảm ơn. Ba người cùng đi vào biệt thự, đến đại sảnh đã thấy Lôi Đinh Văn đợi ở đó. So sánh tuổi của Lôi Đinh Văn với Cao Dương Thành, nếu nói theo thân phận, Cao Dương Thành nên gọi một tiếng chú. Chú Lôi! Cao Dương Thành đi tới, lễ phép gọi một tiếng. Lôi Đinh Văn hình như rất thích Cao Dương Thành, thấy anh liền cười híp mắt đứng dậy. Tên nhóc này đã lâu không gặp. Ông Đích Thân mời Cao Dương Thành ngồi, mệnh lệnh cho người mang trà lên. Cao Dương Thành nhấp hai ngụm, liền trực tiếp vào vấn đề chính. Chú Lôi, người ngay không nói lời mờ ám, hôm nay con đến tìm chú, chú cũng biết cụ thể là vì cái gì. Cánh tay đang pha trà của Lôi Đinh Văn hơi khựng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi vẫn giữ ý cười. Sao vậy? Vội vã muốn trốn khỏi chú như vậy sao? Chú Lôi, năm đó lúc hứa với chú, con cô độc một mình, đến nay con đã là người có gia thất. Nên con không thể mạo hiểm, không màng sống chết như trước nữa. Con nghĩ cảm giác này, chú nhất định hiểu rõ. Lôi đình văn từ trẻ đã rơi vào con đường xã hội đen. Sau này có được người con gái trong lòng, hai người cùng sinh một đứa con. Nhưng niềm hạnh phúc kéo dài không bao lâu thì bị kẻ thù trong xã hội đen đuổi giết, khiến vợ con đều mất. Chỉ còn lại ông một mình sống trên thế gian. Vì để báo thù cho vợ con, ông lựa chọn một lần nữa bước vào con đường xã hội đen. Nhưng đến bây giờ vẫn cô độc một mình như thế. Cao Dương Thành còn biết trước đây ông nhận mẹ anh ôn thuần như làm em gái, thực ra cũng vì bà có một gương mặt giống với người vợ quá cố của ông. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là giống mà thôi. Hình như bởi vì những lời của Cao Dương Thành, Lôi Đinh Văn nhớ lại những quá khứ ngày xưa, đến mức mãi mà vẫn chưa mở miệng nói lấy một lời. Rất lâu sau. Chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi chứ. Vâng, chú Lôi Lôi Đình Văn tiếp tục công việc pha trà của mình, chậm chậm nói Nếu con nhất định muốn lui, chú Lôi cũng không miễn cưỡng Nhưng con cũng biết, bang phái có quy định của bang phái Muốn đi, vậy phải xem con có đủ sức ra khỏi cánh cửa này không Cao Dương Thành vẫn cười nhạt như cũ, trên mặt không để lộ ra chút cảm xúc nào Ngón tay gõ vài nhịp lên tay vịn ghế, nghiêng đầu hỏi Lôi Đình Văn Vậy chú Lôi định làm thế nào? Phải xem con có đủ gan dạ hay không. Cao Dương Thành cười cười, không thử làm sao biết được chứ. Được, tôi rất thích thanh niên có chí khí như cậu. Lôi Đình Văn nói rồi đứng dậy, dặn dò bảo vệ đằng sau. Bảo ca đến đường đua đợi tôi. Ca, đường đua. Cao Dương Thành hơi nhăn mày. Ca là tay đua nổi tiếng trong câu lạc bộ của họ, chẳng lẽ Lôi Đình Văn muốn để mình đua một vòng cùng anh ta sao? Ca là tay đua chuyên nghiệp. Nếu mình đua cùng anh ta thì chắc chắn không phải đối thủ của anh ta rồi. Nhưng đã đến nước này, anh đã không còn đường lui nữa rồi. Đường núi vòng vèo gấp khúc, nơi nơi đều là những khúc cua, mà bên trái của đường đua nhỏ hẹp lại là vực sâu thăm thẳm. Chỉ cần một chút sơ sẩy thì kết cục sẽ là chết. Lần đua này không phải cậu chết thì là anh ta chết, muốn sống sót trở về thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi. Rồi đỉnh văn, lãnh đạm, u ám nói. Cao Dương Thành biết rõ, cuộc đua lần này là cách duy nhất để mình hoàn toàn chấm dứt quan hệ với xã hội đen, cũng là cơ hội cuối cùng để anh sống sót. Anh có thể từ chối trận đua này hay sao? Có thể, nhưng kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Người của xã hội đen từ trước đến nay đều không quan tâm mạng sống của bất cứ ai. Cao Dương Thành rất nhanh đã lên xe. Xe là do anh tự chọn, một chiếc Ferrari đã được tân trang. Dưới núi, người đến theo dõi trận đua càng ngày càng đông, tiếng cảnh đinh tai nhức óc không ngớt. Mà anh lại dường như không nghe thấy gì. Ngồi trên xe, tay nắm chặt vô lăng, âm thầm hít một hơi, điều chỉnh tâm trạng căng thẳng của mình. Nếu nói anh không căng thẳng thì là nói dối. Đây dù sao cũng là trận chiến sinh tử. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến câu đêm qua Hoàng Ngân nói, vì cô và con, anh nhất định phải an toàn trở về. Đối với anh lúc này mà nói... Mạng sống chính là tất cả. Đối thủ của anh là Ca, ngồi trên chiếc xe Việt xã màu đỏ bên cạnh, cửa xe được kéo xuống, trên gương mặt anh Tuấn lạnh lùng của anh ta, tràn đầy tự tin. Nói về chuyên nghiệp thì kỹ thuật của Ca chắc chắn hơn anh rất nhiều. Chuyên ngành của Cao Dương Thành dù sao cũng là y học. Nói về độ quen thuộc với đường đua, Cao Dương Thành lần này là lần thứ hai đến ngọn núi này. Lần đầu tiên anh đến chỉ làm khán giả xem trận đua của bọn họ mà thôi. Kết quả của cuộc đua này dường như sớm đã được định sẵn rồi. Cao Dương Thành nắm chặt vô lăng, nhắm chặt mắt rồi mở ra, đáy mắt đen u ám nhễ một tầng tơ máu đỏ. Đây là một trận chiến sinh tử. Bằng. Tiếng súng vang lên. Cuộc đua bắt đầu. Hai chiếc xe lập tức lao như tên bắn về phía trước. Cao Dương Thành dù sao cũng không phải tay đua chuyên nghiệp, chạy qua không nhiều bằng nhìn thấy, mới qua hai khúc cua đã bị ca bỏ xa bốn mét. Nhưng hiển nhiên, trận đấu này Lôi Đình Văn đã giao phó, không phải xem ai thua ai thắng, mà là ai sống ai chết. Hoặc là nói, ông ta chỉ cần mạng của Cao Dương Thành. Ca cố ý thả chậm tốc độ, để mình với chiếc Ferrari đằng sau duy trì một khoảng cách thích hợp. Ca, hạ nó đi! Ta nghe của ca vang lên mệnh lệnh của Lôi Đình Văn. Ca nghe lệnh, thân xe nhanh chóng chuyển vào trong đường đua, bị xe của Cao Dương Thành hất ra nửa mét. Đúng lúc này, anh ta nhấn ga đâm vào đuôi xe của Cao Dương Thành, ép chiếc Ferrari của Cao Dương Thành vào bờ vực bên trái đường đua. Mẹ kiếp! Cao Dương Thành thầm mắng một câu. Mắt thấy bờ vực cách mình càng ngày càng gần, Cao Dương Thành nắm lấy tay cầm vô lăng đã bị phủ một tầng mồ hôi lạnh. Anh sống chết đạp mạnh phanh xe, thậm chí có thể ngửi thấy được mùi cháy khét do phanh xe ma sát tỏa ra. Cứ tiếp tục như thế, cho dù không lăn từ trên vực xuống, thì cũng xe nát người vong. Cao Dương Thành quay đầu nhìn ca đằng sau. Nếu không đoán sai, thì anh ta nhất định là nhận được mệnh lệnh của lôi đỉnh văn muốn lấy mạng anh mới xuống tay ác liệt như thế. Đương nhiên, nếu anh đoán không sai, thì từ lúc ca ngồi lên chiếc xe kia đã luôn xem thường Cao Dương Thành, bởi vì trình độ chuyên môn của họ thật sự cách nhau quá xa. Cho nên, ca rất khinh địch. Vì vậy, anh ta lúc này nhất định sẽ đạp ga hết cỡ, chỉ để giết chết anh. Nếu không, thì phanh xe của anh cũng sẽ không ma sát kinh khủng như thế. Còn người Cao dương Thành co lại, bỗng dưng một ý nghĩ to gan vụt qua trong đầu. Lòng bàn tay lẫn trên chán đều phủ một tầng mồ hôi lạnh mỏng. Thời khắc này đây, anh chỉ có thể dùng mạng của chính mình để cược một trận. Không cược thì nhất định sẽ chết, còn nếu cược một trận thì có thể là ca chết, anh sống. Cao dương Thành quyết định nhanh chóng, ổn định lại tâm trạng. Một khắc sau. Anh dần dần thả phanh. Quả nhiên chiếc xe lao về phía trước như gió. Mắt thấy đầu xe sắp lao xuống vực. Đột nhiên Cao Dương Thành đánh đầu xe sang bên phải, xoay vô lăng hết cỡ, sau đó nhấn ga hết cỡ. Xe đột nhiên chuyển hướng, quay trở lại nhanh như tên bắn. Sau đó anh đạp phanh két một tiếng, bánh xe đẻ ép mặt đường phát ra tiếng kêu chói tai. Cao Dương Thành không chút chậm chễ lùi xe lại, dầm một tiếng đâm vào đuôi xe của ca. Anh không hề nghĩ rằng mình lại mạo hiểm đạp ga như thế, phải biết rằng chỉ cần một giây không chắc chắn đã có thể rơi xuống vực rồi. Đương nhiên, lúc xe của anh thành công tránh thoát xe của ca, ca đạp chân ga giống như tên lửa phi lên phía trước. Đúng lúc xe sắp lao xuống chân núi thì anh ta đạp phanh, xe đột nhiên dừng lại, mà xe của Cao Dương Thành lại đâm vào đuôi xe anh ta một cái. Thân xe giao động một chút, chỉ còn đuôi xe treo trên đường đua. Lung lay lúc nào cũng có khả năng rơi xuống. Chỉ cần Cao Dương Thành đạp ga một lần nữa, ca đang ngồi trên xe, chắc chắn sẽ chết. Tiếng gì dầm của đám người dưới núi, Cao Dương Thành nghe thấy rất rõ. Cuối cùng, anh gạt cần số, lao nhanh xuống núi. Kết quả của trận đấu này, thắng thua đã rõ. Khi anh ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc, anh thậm chí đang nghĩ đẩy đối thủ vào đường chết để mình được an toàn. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lùi lại. Bởi vì anh không phải là người của xã hội đen Anh chỉ là một bác sĩ Tôn chỉ của bác sĩ không phải giết người Mà là cứu người Nếu như hôm nay Mình vì bảo toàn mạng sống mà giết người Vậy thì anh với đám người xã hội đen này Có gì khác nhau cơ chứ Xe dừng ở trước mặt lôi đỉnh văn Cao Dương Thành xuống xe Ném chìa khóa cho người lái xe Bên cạnh lôi đình văn Chú Lôi, nhanh lên cứu người đi Anh ta không cầm cự được bao lâu nữa đâu Cao Dương Thành một tay đút túi quần, ung dung đi về phía Lôi Đình Văn, gật gật đầu. Chú Lôi, con còn có chuyện, con đi trước đây. Anh nói xong, cũng không đợi Lôi Đình Văn trả lời, liền xoay người đi ra ngoài. Ai cho cậu đi? Thuộc hạ của Lôi Đình Văn hét lên, lại bị Lôi Đình Văn cản lại. Đi lên cứu người. Vâng. Ánh mắt Lôi Đình Văn nhìn theo bóng lưng Cao Dương Thành rời đi, có chút tán thưởng. Nhưng anh cuối cùng cũng không thuộc về xã hội đen bọn họ. Người không thuộc với nơi này, cưỡng ép cũng chỉ trở thành một màn bi kịch. huống hồ, kết quả hôm nay, anh thắng rồi. Người xã hội đen như ông, vốn trọng đạo nghĩa. Cao dương Thành vừa mới ra khỏi đường đua, vừa chuẩn bị rút điện thoại ra, báo tình hình cho Hoàng Ngân. Không nghĩ đến điện thoại của anh cũng đúng lúc này vang lên. Là điện thoại của Lý Nam Vũ gọi đến. Tổng giám đốc cao, anh nhanh đến bệnh viện ngay đi. Xảy ra chuyện gì thế? Chị dâu bị ngất rồi. Mẹ kiếp! Cao Dương Thành không hỏi thêm gì nữa, cúp điện thoại, phóng xe tới thẳng bệnh viện. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ nói thế nào? Có vấn đề gì lớn không? Cao Dương Thành vừa thấy Hoàng Ngân còn trên rừng bệnh hôn mê chưa tỉnh, liền vội vàng hỏi Lý Nam Vũ. Lúc này, vừa đúng lúc Thùy Sam tới bên ngoài vào. Thầy Cao, chị Hoàng Ngân thực sự xảy ra chuyện lớn rồi rốt cuộc có chuyện gì? Vừa nghe thấy Thủy Sam nói như thế, Cao Dương Thành thực sự có hơi hoảng. Thủy Sam cười thần bí, chấp chớp mắt nhìn Cao Dương Thành. Chị Hoàng Ngân có thai rồi. Cô nói cái gì? Đúng vậy, thầy Cao chúc mừng thầy, anh lại được làm ba rồi, quá tốt rồi. Thủy Sam cũng rất kích động. Cao Dương Thành vui vẻ đến gần Hoàng Ngân, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhẵn bóng của cô. Lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, căng thẳng nhìn Thủy Sam. Cô ấy tại sao lại bị ngất? Bác sĩ nói thế nào? Thủy Sam lúc này mới liếc nhìn Lý Nam Vũ bên cạnh. Lý Nam Vũ căng thẳng cúi đầu, không dám nhìn Cao Dương Thành. Nói đi! Cao Dương Thành nhíu chặt mày. trợ Lý Lý, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì lớn. Bác sĩ nói, chị dâu chỉ là... chỉ là... kinh sự quá độ. Để chị ấy nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Cơ thể không có vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng gì tới đứa bé. Tổng giám đốc cao, anh đừng quá lo lắng. Lý Nam Vũ trột dạ, nói xong còn không quên an ủi Cao Dương Thành. Cao Dương Thành nhăn mày, Kinh sợ quá độ, tại sao cô ấy lại kinh sợ? Anh khó hiểu nhìn Lý Nam Vũ. Lý Nam Vũ ấp ốm hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói sự thật. Hôm nay vừa đi làm, chị sâu đã kéo tôi lại, muốn tôi dẫn chị ấy đi tìm anh. Tôi tất nhiên không đồng ý, nhưng chị ấy cứ năn nỉ mãi. Cuối cùng tôi không còn cách nào khác, đành dẫn chị ấy đi. Vừa xuống xe liền nhìn thấy anh bị một chiếc xe đua khác chèn bên bờ vực, chị ấy sợ quá liền ngất đi, tôi lập tức cho người đưa chị ấy đến bệnh viện, đến khi anh kết thúc trận đua mới dám gọi điện báo cho anh. Cho nên, khuôn mặt lạnh lùng của Cao Dương Thành trầm xuống. Cho nên, cô ấy đã thấy tôi đua xe? Vâng. Mẹ kiếp! Cao Dương Thành tức giận mắng một câu. Tổng giám đốc Cao, tôi xin lỗi, tôi đã không thể làm theo dặn dò của anh, tôi tình nguyện chịu phạt. Lý Nam Vũ tự biết mình mắc tội lớn, hơn nữa còn suýt chút nữa, làm cho con của Tổng Giám Đốc cao. Dương Thành, em còn nghĩ sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Anh vẫn còn sống, anh vẫn còn sống, quá tốt rồi, Dương Thành. Đúng vậy, anh vẫn còn sống, hơn nữa, còn rất khỏe mạnh. Cao Dương Thành buông hoàng hân ra, đau lòng lau nước mắt cho cô. Thủy Sam và Lý Nam Vũ thay thế, vội vàng ra khỏi phòng bệnh. Đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho con đâu." Cao Dương Thành khuyên cô. "Con?" Hoàng Ngân khó hiểu. "Con gì cơ?" Cao Dương Thành cười phá lên, chỉnh lại tóc rối cho cô. "Mình đều đã làm mẹ rồi còn không biết." "Em sắp làm mẹ?" "Hả? Ý của anh là trong bụng em có tiểu bảo bảo?" Hoàng Ngân căng thẳng xoa cái bụng còn chưa nhô lên, vui vẻ không ngừng. "Thật sao? Thật sao? Quá tốt rồi, Dương Thành." Quá tốt rồi, hai chúng ta có bảo bảo rồi. Hoàng Ngân giữ lên mặt của Cao Dương Thành, kích động hôn vài cái, sau đó lại căng thẳng hỏi. Vậy chuyện của anh xong xuôi hết rồi phải không? Đương nhiên rồi. Cao Dương Thành nắm chặt tay Hoàng Ngân. Từ bây giờ trở đi, anh không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Quá tốt rồi, anh có biết em còn nghĩ rằng anh không thể sống sót trở về. Một khắc trước ngất đi, trong đầu em vẫn luôn nghĩ nếu như anh thật sự xảy ra chuyện gì, em và Dương Dương phải làm sao, may là ông trời còn có mắt, anh không sao, anh thật sự không sao. Không phải là đã nói trước là sẽ không đi tìm anh rồi sao? Cao Dương Thành thật sự không dám tưởng tượng, nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì trên núi, bị cô tận mắt thấy được, thì sẽ là cảnh tượng tàn nhẫn đến mức nào? Em xin lỗi. Hoàng Ngân cúi đầu xin lỗi anh. Em thật sự không còn cách nào khác, ngồi trong phòng làm việc không an tâm, em thật sự rất sợ, cuối cùng chỉ đành năn nỉ trợ lý lý. Đúng rồi, anh đừng làm khó trợ lý lý, là do em cứ bán theo anh ấy. Ừ, anh sẽ không làm khó anh ta, em yên tâm. Còn nữa, một ngày tốt đẹp như thế này, anh sao có thể làm những chuyện không tốt đẹp được chứ? Một ngày tốt đẹp? Hoàng Ngân bĩu môi. Đã dọa sợ em rồi, còn tốt đẹp cái gì chứ? Cao Dương Thành nhéo nhéo gương mặt nhỏ của cô, xin lỗi cô. Xin lỗi, anh đảm bảo sau lần này tuyệt đối chắc chắn sẽ không có lần sau nữa đâu. Được, không được có lần sau nữa đâu đấy. Hoàng Ngân dơ tay ra, ngoắc tay với Cao Dương Thành. Cao Dương Thành cảm thấy động tác nhỏ này có chút trẻ con, không muốn làm, nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp, giơ tay ra ngoắc tay với Hoàng Ngân, làm thành lời hứa. Được rồi, em ngủ thêm một lúc đi, bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng Ngân đột nhiên nghĩ ra cái gì, vội vàng hỏi Cao Dương Thành. Đúng rồi, con không có chuyện gì chứ. Sao đột nhiên em lại hỏi thế? Độc tố trong người anh... Hoàng Ngân vẫn lo lắng về chuyện này. Chắc là không có chuyện gì lớn đâu, độc tố cũng bài trừ nhiều năm rồi, hai năm nay cũng thành lọc không ít, mấy ngày trước không phải mới làm kiểm tra triệt để sao, em đừng lo lắng quá, qua một thời gian nữa lại kiểm tra cho con, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cao Dương Thành an ủi Hoàng Ngân. Nghe lời chồng trong lòng Hoàng Ngân mới an tâm hơn một chút. Nửa tháng sau, bụng của Hoàng Ngân đã lộ rõ. Tiểu Dương Dương áp đầu lên bụng mẹ, cẩn thận nghe âm thanh trong bụng. Cuối cùng, cậu bất mãn chu chu môi. Mẹ, mẹ chắc chắn em gái con ở trong này sao? Em ấy sao lại không lên tiếng chứ? Hoàng Ngân có hơi buồn cười. Em ấy vẫn còn nhỏ, vẫn chưa biết nói chuyện. Thật sao? Dương Dương bán tín bắt nghi. Vậy em ấy có thể nghe thấy con nói chuyện với mẹ không? Đương nhiên có thể nghe thấy. Thật chứ? Dương Dương liền vui vẻ trở lại, ôm lấy bụng của Hoàng Ngân, sán môi lên, cẩn thận nói chuyện cùng em gái nhỏ. Em gái, lúc nào em mới ra đời chứ? Em hãy nhanh chóng chui ra khỏi bụng mẹ đi. Còn nữa, em ở trong bụng mẹ, nhất định phải ngoan ngoãn, mẹ mang thai em rất là vất vả đấy, em không được quấy rầy mẹ đâu đấy. Cậu nói xong, liền dịu dàng dùng bàn tay nhỏ bé vuốt ve bụng của Hoàng Ngân. Lại không ngờ rằng... Ai ôi! Hoàng Ngân đau đớn hô lên một tiếng. Tiểu nhát đầu này đạp bụng mẹ rồi. Khiến cô vui mừng không ngớt. Được nhiên, vui nhất vẫn là Thao Dương Thành. Từ khi cô mang thai đến nay, anh dường như chưa được một giấc ngủ ngon. Mỗi tối đều là cô tỉnh, anh cũng tỉnh. Nửa đêm canh ba còn làm đồ ăn, bưng đồ uống cho cô. Chỉ cần cô muốn, cho dù ba giờ sáng, anh cũng lái xe đi khắp thành phố tìm. Có lúc... Có lúc chỉ vì bát sủi cào, anh là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Hoàng Ngân mang thai. Bụng càng ngày càng cao, mặt cũng tròn tròn, cả người đều mập hơn trước mấy vòng. Nhưng trong mắt anh, Hoàng Ngân như thế là xinh đẹp nhất trên đời. Đương nhiên cũng là thấy Hoàng Ngân mang thai vất vả, cho nên anh quyết định bọn họ không cần mang thai lần ba nữa. Một nam một nữ vừa vặn hợp thành chữ tốt. Thật là đẹp biết bao. Đứa con thứ hai của Cao Dương Thành và Hoàng Ngân đặt tên là Cao Hướng Tình. Năm đó mới sinh, vì cái tên này mà cả nhà tranh luận không biết bao lâu. Tên là do Hoàng Ngân đặt ra, mà Cao Dương Thành đứng về phe cô. Hướng Tình giống Hướng Dương, ngụ ý thật tốt đẹp. Xấu! Với tư cách là anh lớn duy nhất của em gái, bạn nhỏ Cao Hướng Dương đương nhiên có quyền phát biểu ý kiến. Nhà quê! Ba của em gái cũng tiếp tục không nhìn được nữa. Hướng Dương càng thêm đồng ý với lời của ba mình, gật đầu như thóc mồ. Thật quá xấu, tên của con đã là một ví dụ thất bại rồi. Mẹ, mẹ không thể vì tên mình thô tục mà trong lòng cũng khó chịu, cũng đặt tên cho con với em như thế được. Hướng Dương chu môi, chẳng hò phóng chút nào. Nói lời này, Trần Lan cũng bất mãn. Tên của con gái bà là do bà đặt. Nói tên Hoàng Ngân xấu, không phải là nói bà là nhà quê sao? Trần Lan vẫn đứng trung lập. Đột nhiên chuyển hướng đứng về phía chồng và con gái mình. Tôi hiểu Hoàng Ngân, dùng tên hướng tình đi, rất hay, rất hay, ngụ ý cũng cực kỳ hay, quyết định như thế đi. Hoàng Ngân lấy ba phiếu trên năm phiếu, giành phần thắng. Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, dài mặt ra, bắt đầu đồng cảm với đứa em chưa ra đời. Hướng Dương lại không biết tên mình còn xấu hơn tên em gái hướng tình. Hướng Dương, hướng Dương, thật chẳng ngầu chút nào. Ngày hướng tình ra đời, hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, bận loạn hết cả chân tay. Hướng dương mặc quần áo đứng một bên, cầm V8 chụp ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc tiểu hướng tình ra đời, mà Cao Dương Thành lại phụ trách chăm sóc Hoàng Ngân. Ba! Ba! Tiểu hướng dương dơ V8 lên, kích động nói. Hướng tình ra rồi, ra rồi, đâu, đâu? Hoàng Ngân xúc động muốn ném con trai mình ra ngoài. Đau đớn này khó mà chịu đựng được. Thế mà con trai cô còn sảng khoái, quay hình dưới người cô, thật lạ. Đau đớn vô cùng. Hoàng Ngân, cố lên, cố lên! Cao Dương Thành nắm chặt tay cô, cổ vũ cho cô. Ôi, trời ơi! Hướng Dương kinh ngạc thốt lên. Trước mặt cậu, mọi thứ hiện lên thật rõ ràng. Đặc biệt là mẹ của cậu, lại vĩ đại như thế, có thể nhịn đau, sinh ra một đứa trẻ to như thế từ trong bụng mình. Con... Con trai, nếu con dám quay mẹ con xấu xí, bà, bà sẽ không để yên cho con đâu. khương xương hoàn toàn sụp đổ. Mẹ, mặt mẹ đều nhăn nhó như thế, còn muốn xinh đẹp cái gì nữa? Đẹp, đẹp, nhất định sẽ đẹp. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ nhiều, chuyên tâm sinh em bé trước. Cao Dương Thành căng thẳng đến nỗi, lòng bàn tay toàn mồ hôi. Hoàng Ngân đau chảy nước mắt, cắn răng gạo to. Cao Dương Thành, em đau quá, nếu đời này anh còn dám làm cho em mang thai nữa. Em không để yên cho anh đâu. Đau, đau. Đây là lần thứ hai Hoàng Ngân đau đớn thế này. Lần thứ nhất là Hoàng Ngân một mình sinh con, thậm chí còn không dám để cho mẹ mình theo cùng. Hôm đó, cô cũng hét như thế ở trong phòng phẫu thuật, thậm chí còn thề sẽ không mang thai lần thứ hai, bởi vì thật sự quá đau, quá đau. Thế mà cô lại sinh tiếp. Bởi vì một khi nhìn thấy con ra đời, những đau đớn trước đó đều không còn quan trọng nữa. Đột nhiên, nghe thấy một tiếng khóc oe oe non nớt. Đứa trẻ được sinh ra. Hoàng Ngân cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô thở một hơi dài, trán chắn và người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, quần áo đều đã ướt hết. Sinh rồi, sinh rồi. Dương Dương và Cao Dương Thành đều kích động không ngớt. "Chúc mừng, chúc mừng là một vị tiểu thư." Bác sĩ vui vẻ nói. "Quá tốt rồi." Nước mắt Hoàng Ngân theo đà chảy ra. Bác sĩ, ông con đến cho tôi nhìn xem. Được. Bác sĩ cẩn thận ôm đứa nhỏ qua. Đứa nhỏ rất giống ba, rất xinh đẹp. Hoàng Ngân được Cao Dương Thành đỡ dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên rất giống ba. Mặc dù mặt mũi vẫn còn nhỏ nhèm, vẫn chưa thấy mắt, nhưng thực sự rất xinh đẹp. Cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ, cực kỳ giống ba của bé. Hoàng Ngân thậm chí có thể tưởng tượng đứa trẻ này mở mắt ra sẽ là bộ dáng mê người như thế nào. Cô bất giác cười lên, trừng cao dương thành, kích động, hốc mắt nóng ấm đứng bên cạnh. Sao con lại giống anh như thế chứ? Rốt cuộc có phải con ruột của em không vậy? Cô ghen rồi. Có điều miệng nói thế nhưng trong lòng sớm đất nở hoa. Con giống ai cũng được, chỉ cần là con của cô. Có điều giống ba càng tốt, không thể không thừa nhận. Cao Dương Thành còn xinh đẹp hơn cô. Còn giống anh sẽ càng xinh. Cao Dương Thành không nói gì, hôn lên chán vợ một cái. Vợ ơi cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em. Tất cả ấm áp của đời này đều là do cô đem đến cho anh. Giờ phút này, tình yêu của anh dành cho người phụ nữ trước mặt này dường như càng thêm sâu đậm. Tiểu tình tình mới sinh nên còn rất non, quá mềm yếu. Ông bố trẻ Cao Dương Thành chỉ dám đứng sang một bên nhìn, cả chạm tay cũng không dám. Chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ ôm con gái đến gãy xương. Tiểu Dương Dương giống như nhìn thấy thứ gì đó hiếm lạ, ngày nào cũng đi loanh quanh chỗ đầu giường của Tiểu Tình Tình. Mấy ngày hướng tình mới ra đời, cậu bé không đi đâu cả, thậm chí đến trường cũng không muốn đi. Cuối cùng vẫn là Hoàng Ngân khuyên can mãi, mời dỗ được cậu bé đi học. Vừa về đến nhà, cặp sách còn chưa kịp đặt xuống, đã chạy thẳng vào phòng em gái của mình. Tinh tinh, tinh tinh. Cậu bé ngày nào cũng lắc lư, lắc lư đồ chơi trước mắt hướng tình. Đôi mắt to tròn của hướng tình cũng chuyển động theo động tác của cậu. Xinh đẹp, thật sự giống như tinh linh bé nhỏ, đáng yêu hết sức. Làm cho người khác không kìm nổi, chỉ muốn thơm lên má vài phát. Mẹ Hoàng Ngân, lúc nào con mới có thể thơm em gái con ạ? Tiểu xương xương vẻ mặt không thể chờ được nữa, hỏi Hoàng Ngân. Bây giờ chỉ được thơm vào chán em thôi. Không được thơm vào môi của em, con biết chưa? Hoàng Ngân nhắc nhở đứa con đói khát của mình. Vâng ạ. Được mẹ cho phép, Tiểu Dương Dương vui mừng khôn xiết, nhẹ nhàng ôm lấy đầu của em gái, cúi đầu xuống, yêu mến thơm một cái lên trán của em bé. Wow, vừa ấm vừa mềm, còn có hương sữa nhè nhẹ. Dễ thương quá đi. Cậu bé không kìm được, ngốc nghếch cười phá lên. Nào biết Tiểu Tình Tình ở trên giường không hề cảm kích. Oa một tiếng, đột nhiên khóc lên, gương mặt nhỏ bé lại càng đỏ ửng. Điều này làm ba và mẹ bên cạnh vô cùng căng thẳng. Cao Dương Thành xông lên trước, ôm Tiểu Tình Tình đang gào khóc vào lòng, giống như ông bố bìm sữa chuyên nghiệp, dỗ con bé không ngừng, vừa rũ vừa đi. Ngoan nào, Tình Tình không khóc nữa, ngoan nào. Tiểu Dương Dương bên cạnh oan ức. Cậu bé rõ ràng không làm gì mà. Cậu ngừng đầu, đôi mắt to vô tội, nhìn chằm chằm Tiểu Tình Tình đang gào khóc bỗng nhiên cậu bé người người ba thối quá tình tình bị đùn rồi hả cao dương thành ngỡ ngàng vội vàng ngồi xuống kiểm tra bỉm giấy mông của hướng tình quả nhiên không sai trên bỉm có một bãi màu vàng nhanh đi lấy bỉm mới ra đây cao dương thành ra lệnh cho con trai mình tiểu dương dương nghe lệnh vội vàng lấy trên giường một chiếc bỉm nữa hoàng ngân nằm trên giường nhàn nhã tiếp tục ăn hoa quả cho hai ông tướng ở trong phòng chăm sóc con gái của cô, cô chỉ có trách nhiệm ngồi sang một bên chỉ đạo với hỏi han. Cao Dương Thành với tay lấy ra mấy cái bỉm hướng tình đã làm bẩn lại không muốn. Một tràng giấm phát ra cùng với một bãi vàng thối om giống như suối chảy ảo ảo xuống vậy làm cho Cao Dương Thành mồ hôi đầm đìa toàn thân. ngũ quan tuấn tú của Cao Dương Thành nhăn tít lại. Hoàng Ngân làm sao bây giờ, trời ơi! anh kích động thế nỗi đẩy hướng tình ra xa. Chỉ sợ con bé lại ị thối tiếp. Tiểu Dương Dương thấy thế, cười bỏ xuống đất. Hoàng Ngân nhìn bộ dạng chật vật của anh, cũng không chịu được cười phá lên. Bởi vì bộ dạng khó khăn kỳ cục kia, thật sự buồn cười. Lại coi Tiểu Dương Dương là giúp việc mang nước nóng đến, rửa mông cho Tiểu Tình Tình thật sạch sẽ, rồi mới thay cho con bé bỉm mới. Tiểu Tình Tình như nhận ra mẹ, vừa vào tay mẹ, cô bé giống như một công chúa nhỏ bé ngoan ngoãn, không khóc, không quấy nữa. Điều này khiến cho ông bố vừa mới thay bỉm cho và cả anh trai mới cùng ghen tị. Thật đúng là có người vui vẻ, có người sầu não mà. Hoàng Ngân vì vừa mới sinh con nên vui mừng hớn hở, cả căn phòng đều ngập tràn náo nhiệt, vô cùng vui vẻ. Nhưng bên phía Thủy Sam lại không có được vui lắm. Mỗi lần thất bại đều khiến cho Thủy Sam nản lòng nhụt trí. Mỗi lần kinh nguyệt đến chậm đều làm cho cô vừa căng thẳng, vừa sợ hãi, lại vừa kỳ vọng. Nhưng kết quả mỗi lần thử thai đều khiến cô thất vọng vô cùng. Chưa có, mãi vẫn chưa có. Mà kinh nguyệt tháng này của cô lại vô duyên vô cớ chậm đến tròn 10 ngày. Đây gần như là lần chậm kinh dài nhất, hơn nữa hoàn toàn vẫn chưa có dấu hiệu đến kỳ. Điều này làm cho cô lâm vào tình trạng hoảng lâu dài. Sáu giờ sáng, cô đã ở trong nhà vệ sinh, ngồi lên nắp bồn cầu, trong tay cầm một que thử thai, lại chần chừ không chịu dùng. Cô bậm chặt môi, còn đau khổ đấu tranh tâm lý. Cô cũng không dám kể cho Vũ Phong chuyện chậm kinh. Mấy ngày trước, Vũ Phong cũng hỏi cô sao kinh nguyệt chưa có. Cô tìm đại một lý do, nói là cơ thể quá mệt mỏi mới ảnh hưởng đến kỳ kinh nguyệt. Lý do cô nói dối đương nhiên là không muốn làm cho Vũ Phong giống như cô, rơi vào tâm trạng vừa kỳ vọng lại kèm theo cả thất vọng này. Cảm giác này khiến cho người ta rất đau khổ. Cuối cùng, Thủy Sam cũng hạ quyết tâm. Nhất định phải thử một lần Mở nắp bồn cầu, cởi quần xuống, lại ngồi xuống Một phút sau Cô bắt buộc phải mở mắt ra xem rồi Thời gian mà quá lâu, kết quả sẽ không còn giá trị Trong lòng Thùy Sam rối rắm một lúc Cuối cùng vẫn từ từ mở mắt ra Ánh mắt nhìn lên quay thử thai ở trên đất Cô giật mình, suýt chút nữa thì hét lên chói tay Không, không phải suýt chút nữa Mà là đã hét om sòm lên cả rồi Vì quê thử thay hiện lên là không phải một vạch đỏ giống như hàng nghìn lần trước, mà là hai vạch. Vũ Phong ở bên ngoài vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh từ bên trong, vội vàng chạy đến gõ cửa nhà vệ sinh. Tiểu Sam, sao thế? Em có chuyện gì thế? Động tác gõ cửa của anh rất gấp gáp, không thấy hồi đáp, lại vội vàng xoay xoay cái chút cửa. Cửa chưa mở được, người trong cũng lên tiếng rồi. Không, không sao, em vừa giẫm phải nước, suýt nữa thì ngã. Thùy Sam nói dối. Trước khi chuyện vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn, cô không muốn cho Vũ Phong bất cứ kỳ vọng nào. Thật sự chỉ thế thôi á. Vũ Phong bắn tin bắt nghi. Thật mà. Nói xong, Thùy Sam đã mở cửa bước ra từ nhà vệ sinh. Vũ Phong nhìn kỹ cả người cô, xác định cô không bị thương mới thôi. Hét to như thế, dọa chết anh rồi. Em đi làm bữa sáng cho anh nhanh chóng rửa mặt đi, còn chuẩn bị đi làm nữa Ừ, buồn ngủ chết đi được Vũ Phong giơ tay ôm lấy cô vợ nhỏ bé rồi mới quay người về lại giường Đối với anh, mỗi ngày chuyện đau khổ nhất chính là từ giường bò dậy Đến nỗi ngày nào thủy Sam cũng phải mất bao nhiêu lâu mới gọi được anh dậy Đương nhiên cuối cùng cứ gọi lại trở thành tập thể dục buổi sáng luôn Nhưng đây chỉ là một ý hay để gọi anh dậy Bình thường sau khi xong việc ngủ rồi tự tỉnh Tự nhiên vậy, cũng tự tỉnh dậy. Đương nhiên chuyện này rất mất thời gian, nên nhiều lúc cả hai người vẫn đi muộn. Thủy Sam vừa mới đến bệnh viện, sắp xếp lại mấy chuyện công việc, đến phòng lão đại xin nghỉ phép một tiếng, rồi chạy đến khoa phụ sản. Cuối cùng, kết quả xét nghiệm nước tiểu và máu hoàn toàn giống với kết quả sáng nay cô kiểm tra. Tiểu Sam chúc mừng, cô là mẹ rồi, con sắp được 40 ngày rồi. Thật ư? Thủy Sam vẫn không dám tin. Mặc dù cô đã tự mình kiểm tra một lần rồi, nhưng với kết quả này, cô thật sự vẫn không dễ dàng tin được. Sự rằng tin là thật, đến cuối cùng lại chỉ là mừng nhầm một vố. Thật, có thể tin y thuật của tôi được không? Đây, kết quả này, tự xem đi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thủy Sam xúc động vui mừng rơi nước mắt. Cô có thai rồi, cô thật sự có thai rồi. Điều này thật sự, thật sự không thể tin nổi. Lúc Thủy Sam cầm kết quả xét nghiệm về phòng làm việc, trên đường còn gọi điện thoại cho ông xã của mình. Trưa nay không có ca phẫu thuật nào đúng không? Ừ, sao thế? Muốn hẹn chồng em ăn cơm à? Vũ Phong vừa đoán đã trúng. Thủy Sam ngồi xuống ghế dài ở hành lang, cười nói. Ông xã, trưa nay anh mời em ra ngoài ăn một bữa lớn đi. Vũ Phong rõ ràng nghe ra tâm trạng vui vẻ của bà xã mình, thấy lạ. Sao thế? Hình như tâm trạng của em hôm nay rất tốt. Tâm trạng á, thực sự không tồi. Thủy Sam gật đầu, trong điện thoại. Anh nói xem, rốt cuộc cô muốn mời em ăn một bữa lớn hay không? Mời em ăn một bữa đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của em, có nên suy nghĩ lại mang chuyện vui của em ra để mọi người cùng chia sẻ không? Chuyện gì mà vui vẻ như thế này? Lẽ nào cấp trên thăng chức cho em thành bác sĩ rồi? gì Thủy Sam xem thường, hậm hực một tiếng. Mấy thứ đó đối với em, bây giờ chỉ thường thôi. Cô bây giờ là thuộc dạng, có con là có tất cả. Ồ, đó không phải ước mơ một thời của em sao? Bây giờ lại xem thường rồi, xem ra thật sự là có chuyện vui rồi. Vũ Phong cũng thật sự hưng phấn. Nhưng càng như thế, Thùy Sam lại càng thừa nước đục thả câu. Đợi anh mời em ăn một bữa rồi nói, bye bye. Cô nói xong, liền tắt luôn điện thoại. Chuyện tốt như thế này, đương nhiên phải gặp mặt ba đứa nhỏ nói rồi. Sợi ăn cơm sắp đến, Vũ Phong đưa Thủy Sam đến một quán ngon, nhà hàng Tây năm sao, do Thủy Sam chọn. Bà xã đại nhân, đồ ăn lên đủ rồi, chúng ta cũng không nên trốn tránh, còn đồ ngon gì thiếu đâu, nhanh chóng nói đi. Cả buổi sáng, Vũ Phong đã bị sự hiếu kỳ của mình dày vò rồi. Anh đến giao dĩa cũng chưa cầm lên, hai tay đặt trên bàn hỏi Thủy Sam. Trốn tránh. Thủy Sam cười thần bí, gắt giọng. Em mới sợ anh trốn tránh trách nhiệm ý. Chỉ sợ sau khi anh biết sẽ còn hưng phấn hơn rất nhiều, rất nhiều. Nên em đừng thừa nước đục thả câu ông đây nữa đi, nói mau. Vũ Phong sắp bị bà xã bướng bình của mình, làm cho lo muốn chết rồi. Thủy Sam cắn dĩa, cười khanh khách, chớp chớp mắt nói. Ông xã, anh sắp làm ba rồi. Gì cơ? Vũ Phong mới đầu còn tưởng là mình nghe nhầm. Thủy Sam trợn mắt với anh, cười nói. Anh nói nhỏ thôi. Em nói, anh sắp làm ba rồi. Anh, anh làm ba rồi á? Phụ phòng vẫn không dám tin, nắm lấy tay của Thủy Sam, xúc động lại hỏi một lần nữa. Anh thật sự được làm ba rồi ư? Đúng rồi, em có thai rồi, thật đấy, sáng hôm nay em vừa đến khoa phụ sản kiểm tra kỹ rồi. Anh xem đi, đây là kết quả xét nghiệm. Bác sĩ nói bảo bối cũng gần được 40 ngày rồi, còn nói là con rất khỏe, rất khỏe. Nói xong, Thủy Sam không kìm được, thấy mũi cay cay súc động đến nỗi khóc giống lên. Lúc Kỳ Sam bụng to đều là có Hoàng Ngân ở bên cạnh. Hai cô gái ở với nhau, chuyện nói đến nhiều nhất chính là kinh nghiệm sinh con. Hoàng Ngân bóc một mối quýt đưa vào miệng Thủy Sam. "Chị nói cho em biết, thời gian mang thai quan trọng nhất là 3 tháng đầu, 3 tháng này cần ổn định một chút, sau đó sẽ tốt thôi." Vâng vâng. Thủy Sam gật đầu lia lịa. Hoàng Ngân lại bóc múi quýt cho vào miệng mình. "Này, Em bảo đứa bé này là công chúa nhỏ hay hoàng tử nhỏ đây? Cho dù là công chúa hay hoàng tử cũng tốt, em đều thích. Chúng ta đã nói rõ rồi đấy, công chúa thì để làm con dâu nhà bọn chị, còn nếu là hoàng tử... Không để ý tình yêu chị em đúng không? Thực ra cũng không kém nhau nhiều tuổi, một tuổi thôi mà, đúng không? Thủy Sam bị bộ dạng nghiêm túc của Hoàng Ngân chọc cho phát cười. Em sẽ không để ý đâu. Được, vậy chúng ta quyết định như vậy nhé. Nằm hướng dương 10 tuổi, công chúa nhỏ nhà họ Vũ oa oa ra đời, đặt tên là Vũ Quỳnh. Công chúa nhỏ trong một đám em bé, lớn thứ ba, nên còn có tên gọi khác nữa là Tam Công Chúa. Hướng dương đứng trước giường, nhìn tiểu thiếu nữ trong chan trắng nõn, hiếu kỳ, chấp chớp mắt. Dì Sam, sao em ấy lại giống đúc với tiểu tình tình nhà cháu lúc nhỏ thế ạ? Phi, thùy Sam không kìm được, liền cười ra tiếng. Nhưng trẻ con mới sinh ra đều là cục thịt nhỏ chưa nở ra. Cũng khó trách cậu bé nói sinh ra đều giống nhau Em ấy cũng vô cùng đáng yêu Tiểu Dương Dương không chịu nổi Liền đưa tay ra Nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Vũ Tiểu Tam Tay vừa chạm Cô bé như cảm nhận được vậy Mở tay ra nắm chặt lấy tay của hướng Dương Lực còn rất mạnh Làm gì cũng không chịu buông tay Đôi mắt to tròn nhìn hướng Dương cười khen khách không thôi gì Sam em ấy biết cười rồi Em ấy biết cười kìa Mới hơn hai tháng thôi Em gái hình như thích con rồi đấy. Thủy Sam nói xong, bế em bé từ trong ngôi ra, để em bé mềm mịn ngồi lên người cô. Tiểu Dương Dương vội vàng chạy qua, mang ghế ra ngồi trước mặt Vũ Quỳnh. Con cũng rất thích em ấy. Nhưng tử thích mà cậu bé nói, đương nhiên là tình cảm đơn thuần nhất giữa anh trai và em gái. Cuộc sống do hôn nhân có thể nói là muôn hình muôn vẻ. Sau khi Hoàng Ngân sinh ra tiểu tình tình, dường như bận đến nỗi không thể ra ngoài. Công việc cũng phải trì hoãn để cữ một năm rưỡi, đến năm thứ hai mới coi là thật sự quay lại làm việc. Còn Tổng Giám Đốc Cao vẫn luôn luôn bận rộn, cuối cùng trao đổi với Vũ Phong, hai người cùng xây dựng bệnh viện tư nhân năm sau. Mục đích thật sự không phải vì lợi nhuận, mà là vì để theo đuổi ước mơ của anh. Lúc Hoàng Ngân lại được nhìn anh mặc lên mình chiếc áo blue, nước mắt lại không thể kìm được. Cứ tuôn ra không ngừng Hai tay Cao dương Thành đút vào túi áo blue Nhìn cô vợ tâm trạng xúc động của mình Cười nói Khóc gì nhiều thế Lần sau anh không dám mặc nữa đâu Không được, không được Hoàng Ngân vội vàng từ chối Nắm lấy cánh tay của anh, bị môi Nếu anh không mặc, em nhất định sẽ khóc dữ hơn đấy Sợ em rồi Cao dương Thành ôm lấy Hoàng Ngân vào lòng Đặt vào nách mình Sao lại đến đây giờ này Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày đầu tiên anh nhận chức, em có thể không đến tự mình xem xét sao, viên trưởng cao yêu quý của em?" Hoàng Ngân chọc anh. Cao Dương Thành hoàn toàn bị Hoàng Ngân chọc cười rồi, ôm lấy vai của cô, không chịu nổi cười phá lên. Có thể nhìn ra tâm trạng của anh vô cùng tốt. Đương nhiên, được quay lại sân khấu ước mơ của anh, anh làm sao mà không vui được. "A, đúng rồi, qua, qua." Hoàng Ngân lúc này mới nhớ ra túi quà trong tay. Đây là quà mà đích thân bà xã của anh phải đi khắp các trung tâm thương mại của thành phố S mới chọn ra được cho anh đấy. Mau nhìn xem, có thích không? Hoàng Ngân vừa nói vừa mang món quà ra. Cái gì đấy? Cao Dương Thành hiếu kỳ mở hộp quà ra, trong đó là một cây bút máy màu đen được khắc hoa. Hoàng Ngân để tay ra sau lưng, thuyết minh với anh như hiến vật. Đây là phiên bản giới hạn trên toàn cầu, chỉ có ba cây thôi, em phải đặt trước nửa năm mới mua được đấy cao dương thành chớp chớp mắt ôm lên mặt cô quà anh rất thích chỉ là lý do thoái thác này của em không đủ thành ý nói như ông xã em giống như người tầm thường vậy hả hoàng ngân đưa tay ra kéo anh lại cười tủm tìm nói ông xã anh biết anh thu hút em nhất là lúc nào không lúc không mặc quần áo ngữ khí trả lời của viện trưởng cao khá là chắc chắn hơn nữa còn rất tự tin gì sí. hoàng ngân khinh bỉ anh Hờn rỗi vỗ vỗ vai anh, sau đó mới nói, là lúc anh lấy bút từ áo blue ra, sau đó soạt soạt soạt, viết chữ lên giấy, đó mới là điểm thu hút em nhất. Điều này khiến cho Cao Dương Thành bất ngờ. Cao Dương Thành quay quay bút máy trong tay, cười nói, Bà xã, cảm ơn em, bút này đắt lắm đúng không? Vâng, đắt lắm, sắp quẹt hết thẻ của em rồi, nhưng mà ông xã anh cứ yên tâm, em sẽ dùng thẻ của anh anh không để ý gì chứ, đương nhiên, anh dám để ý không cơ chứ, nhưng món quà này coi như là bà xã tặng anh, đúng không? viện trưởng cao, có đồng nghiệp trong viện gọi cao dương thành, thấy anh ta lòng như lửa đốt chạy đến, viện trưởng cao văn phòng khoa ngoạn xảy ra vài chuyện, chuyện gì vậy? cao dương thành trao mày, là như thế này, tối qua một bệnh nhân đang trong thời kỳ phẫu thuật bỗng nhiên tái phát bệnh đau tim và tử vong. Hôm nay người nhà đến đây quấy rối, bây giờ còn mang thi thể đến văn phòng của chúng ta, nói không rõ ràng với bệnh viện không được. Chật chật, lại là vấn đề điển hình mà ngành y thường gặp. Hoàng Ngân chỉ nghe thôi, cũng thấy đau đầu. Ôi, ông xã, chúc anh may mắn. Hoàng Ngân vỗ vỗ vai của Cao Dương Thành, thương xót chúc anh. Cao Dương Thành thơ một cái lên môi cô. Em đưa lão đại với lão nhị đến phòng làm việc của anh đợi anh nhé. Anh phải chú ý an toàn nhé nếu đổi lại chỉ có người nhà họ đến quấy rối Hoàng Ngân nhất định sẽ đi cùng xem sao. Nhưng có thi thể ở phòng làm việc vẫn là thôi thì hơn. Cô mới chỉ nghĩ đến thấy Hoàng, hơn nữa phải đợi Lão Đại với Lão Nhị đến nữa. Rất nhanh Lão Đại và Lão Nhị đã được Thím Nguyệt với bác tài xế đưa từ nhà đến bệnh viện. Tiểu Tình Tình cũng sắp ba tuổi rồi, ngồi lên ghế sofa cao, vểnh hai đôi chân ngăn ngắn ngắn nho nhỏ. nhỏ Trong miệng vẫn gặm quả táo, giống như chú chuột nhắt, gặm mãi không ngừng. Hoàng Ngân lo cô bé bị hóc, lừa cô bé. Hướng tình, con phải ăn chậm lại một chút, cẩn thận trong táo có sâu, nhỡ đâu con cắn mất một nửa thì phải làm sao? Hướng tình cầm lấy quả táo đã bị cô bé ăn mất một nửa, suy nghĩ kỹ càng. Cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, non nớt hỏi. Nhưng đó nên là sâu phải cẩn thận con chứ, nhỡ đâu bị con cắn mất một nửa, bị chết là do nó cơ mà. Sao hướng tình, con dám xấu bụng như vậy sao? Đương nhiên, công chúa Phúc Hắc nhất định sẽ không dừng lại. Cho đến sau này, Hoàng Ngân mới thấy lời của con gái có thể đủ để ghi thành một đoạn ghi âm đáng yêu. Trước đây, Hoàng Ngân luôn cổ vũ hướng xương và hướng tình rằng, ai cũng sẽ có lúc làm sai và làm không đủ tốt. Nếu bản thân làm chưa tốt thì cũng không được nản lòng. Cần tự tin một chút, người khác làm không tốt, phải học cách đến an ủi họ. Hướng tình ngay từ đầu đã khắc cốt ghi tâm điều này. Hôm đó, Hoàng Ngân tự mình xuống bếp hấp cá tuyết cho chồng và các con, cuối cùng cho nhiều muối quá. Hoàng Ngân có chút buồn bực, nhìn thấy con gái đứng cạnh mắt nhìn mình chằm chằm không chớp. Hoàng Ngân giả vờ rất đau buồn nói, Ôi mẹ ngốc quá, đến tập cá cũng không hấp nổi này. Hoàng Ngân nói như vậy, thực ra là muốn con gái an ủi cô mấy câu. Tiểu tình tình thật sự rất hiểu chuyện. Cô bé lắc lắc tay của Hoàng Ngân, vẻ mặt yêu thương xoa so bàn tay của mẹ. Mẹ, mẹ đừng buồn, dù mẹ là người ngốc nhất nhà, nhưng mẹ vẫn thông minh hơn rất nhiều người. Hoàng Ngân suýt nữa thì học máu. Sau đó cô kể chuyện này cho ông xã, thế là làm cho Cao Dương Thành cười té giường Không hổ danh, đây chính là con gái của anh. Tính cách quá giống bố đi mà. Nhưng cho dù như vậy, ba Cao cũng vô cùng bất ngờ với con gái của mình. Hôm đó, Hoàng Ngân ở tầng 1 chuẩn bị bước sáng cho cả nhà, nghe thấy tiếng trẻ con của hướng tình. Mẹ ơi, mẹ! Giọng càng ngày càng cao. Hoàng Ngân vội vàng gác lại việc đang làm, chạy lên trên tầng. Chạy đến bên cạnh giường của cô bé, nhìn thấy bé con còn mơ ngủ ngồi dậy, tóc bù xù như ổ chim, mà ông bố nằm cạnh con bé, rõ ràng bị tiếng gọi của con bé đánh thức rồi. Thấy mẹ lên, để không thèm tỉnh dậy, quay người định ngủ tiếp. Kết quả, con gái sốc thân thể nặng chịu của anh. Ba biến đi. Hoàng Ngân nghe thấy câu nói này, vội vã dạy dỗ con bé. Bản mặt khiển trách, nói. Hướng tình, con không được vô lễ, sao lại nói với người khác những lời như thế? Hơn nữa đó là ba của con cơ mà. Cao Dương Thành nghe xong tình ngủ, vẻ mặt oan ức, vô cùng vô tội. Tiểu tình tình thấy vẻ mặt của ba, dường như cũng ý thức được lỗi sai của mình, vội vàng xin lỗi. Ba, con xin lỗi. Không sao, không sao, hướng tình biết sai rồi, sửa là đứa trẻ ngoan. Con Dương Thành lúc nãy còn oan ức, trong nháy mắt liền nhận chấn an. Con gái bảo bối này của anh mềm mỏng đến nỗi sắp làm tan chảy trái tim anh luôn rồi. Kết quả câu sau. Ba, mời ba biến đi giúp con, được không ạ? Ha ha, ha ha, nhìn xem đứa trẻ này lễ phép quá. Nhìn gương mặt tuấn tú của anh méo sệt, Hoàng Ngân cuối cùng cũng không nhịn nổi cười phá lên. Đương nhiên nếu như nghĩ rằng đoạn ghi âm xấu bụng của công chúa nhỏ chỉ là như vậy, Thì thực sự cô đã quá yêu đuối rồi. Rất nhiều lúc, Hoàng Ngân thật sự vừa yêu vừa giận cô bé. Sau buổi sáng, cô mặc quần áo, Hoàng Ngân gọi ba cô bé cho đánh răng, sau đó tiếp tục xuống tầng làm bữa sáng. Bẩn cả sáng, thời gian trôi qua thật nhanh, Hoàng Ngân thấy sắp muộn giờ đi làm rồi. Kết quả, đứa bé trên bàn lại cáu kỉnh. Bảo bối, mẹ sắp không kịp giờ đi làm rồi, nhanh chóng nghe lời, cắn một nguyên chứng, được không? Hoàng Ngân kiên nhẫn dỗ dành con. Cuối cùng, tiểu tử kia mặt cười, lắc đầu nói, con không muốn ăn lòng trắng, con muốn ăn em lòng đỏ. Hoàng Ngân vẫn là một người mẹ thốt, dỗ con. Ngoan nào, nghe lời, phải ăn hết, biết không, lòng trắng ăn vào mặt mới trắng, mới xinh.